các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một phát, ngay cổ ngất xỉu. Đỗ Trừng Lâm đạp bay cửa cùng đồng đội tiến vào bên trong. Anh lệnh cho đội chia làm ba nhóm, hai nhóm phong tỏa hai bên rồi bọc sắt cửa sau, một nhóm cùng anh tiến thẳng vào nhà. Đỗ Trừng Lâm cùng đồng đội dừng lại ở cửa chính, cửa đã bị khóa trái từ trong. Đỗ Trừng Lâm không hề do dự, anh đưa cao chân, dùng hết sức đạp một phát Khiến chốt cửa bị gãy Cánh cửa bay thẳng vào trong nhà Lúc này Tên đồ tệ đang nằm trên giường Cùng hai em đào nụt nạ Thấy cảnh sát hắn ngạc nhiên vô cùng Hai em đào thì la hét Với những chất giọng quen thuộc Lâm và những người bạn Chạy lại chiếc súng vào mồm hai em đào Đã nhận chiếc súng vào đầu tên đồ tệ Mặc dù phía trước Có nhiều cảnh sát đang cầm súng Nhưng tên đồ tệ không hề tỏ ra sợ hái Hắn bị thản đứng dậy Hắn cởi trần, và trên người hắn có vô số những con chữ kỳ lạ. Những dòng chữ đó dường như là các ký tự cổ đại. Không hiểu để làm gì, nhưng hắn săm kỹ người bằng con chữ kỳ lạ đó. Đây có thể là một loại bùa chú, mật mã hay gì đó quan trọng mà hắn muốn lưu lại. Hắn đứng dậy, khắp cơ thể trần trụi tràn ngập chữ viết. Lần đầu tiên Vin đột chợt thấy chuyện khác thường như thế này. Đây chắc chắn không phải là một trò đùa hay sở thích cá nhân để xăm đúng từng con chữ linh người như thế kia, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Mục đích thật sự của tên này vẫn đang là dấu hỏi lớn. Đờ Trừng Lâm quay sang lệnh cho đồng đội còng tay hắn lại, rồi giải về sở cho xếp đức. Trên đường bị áp giải, cái đồ tể vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, hắn ngẩng cao đầu nhìn cảnh sát mà cười khinh, như thể hắn là kẻ chiến thắng. Hắn nói với đội trưởng rằng, "Khó quá ngây thơ khi dám đối đầu với tà thần." Bỏ qua thái độ của hắn, đội trưởng Lâm im lặng dẫn hắn ta về gặp sếp Đức. Ngồi trong phòng thẩm vấn lấy lời khai, tên đồ tể vẫn ung dung tự tại, như chưa hề có chuyện gì. Sếp Đức tức giận, đập bàn đứng dậy quát lớn rằng nếu ông ta không chịu khai ra toàn bộ tội ác thì họ sẽ dùng các biện pháp tra tấn man rợ nhất dành cho ông ta. Tên đồ tể cười lớn, hắn nhìn thẳng vào mắt sếp Đức, Giả bạc ông chỉ là một tên chủng tộc yếu đuối tầm thường trong mắt hắn ta, và hắn sẽ không bao giờ sợ hãi trước một kẻ tầm thường như thế. Sếp Đức nghiến răng tức giận, Đỗ Trạng Lâm cũng không giấu được sự căm phẫn trước những lời lẽ thối nát tự tay cặn bã đang xúc phạm thầy mình. Sếp Đức không còn gì để nói với hắn, ông biết tên này chắc chắn bao giờ chịu khai ra điều gì. Ông đưa ra một quyết định cuối cùng, qua những kết án quy tội giết người và đụng lóe với khủng bố trước kia của hắn, sẽ đức ra lệnh tự hành tên đồ tể không quản xét xử. Chiều tối hôm đó, người theo hương hoa mây mù dăng lối, bầu trời xám xịt chuẩn bị mưa to, vùng này đã 2 tháng nay không mưa, ấy vậy mà hôm nay tự hành tên tội phạm này, trời lại sắp sửa mưa một trận lớn. Cách xác dẫn tên đồ tể ra pháp trường, cột hắn vào chỗ cột gỗ giữa bãi đất trống, các cảnh sát sương súng chờ lệnh. Sếp Đức giống giả khô một tiếng bắn thật to. Ngay lập tức, ba viên cảnh sát nổ súng. Sếp Đức quay lại trả lời giặc, chuyện này vẫn còn là bí ẩn, nhưng ông tin là hắn đang sử dụng tà thuật. Cái thông thảo tà đạo như hắn không thể nào ngồi im chờ chết được. Sếp Đức quay lưng đi rồi nói tiếp giặc, ông có một cuộc hẹn với người bạn ở xa, người này chắc chắn sẽ giúp ông giải đáp những thắc mắc liên quan đến tâm linh. Nếu muốn Thì đội trợ lâm có thể đi cùng ân Sáng hôm sau Họ đến trụ sở làm việc tại thành phố lớn Cách đó không xa Đây là nơi công tác của giáo sư khảo cổ Trần Thị Mạnh Ông Mạnh là một người có nhiều năm kinh nghiệm Trong khảo cổ học Nghiên cứu về tâm linh Và là người âm hiểu nhất mọi khía cạnh Về những điều mà khoa học đương thời bó tay Một sự thật thú vị khác Sau khi Long Tỉnh đố đại học Xếp Đức đã gửi anh lên thành phố ăn học ấy xin sống với giáo sư Mạnh và cũng chứng tận đi, những kiến thức về tâm linh của Long Tỉnh mỗi ngày càng uyên thâm hơn. Sếp Đức gặp lại đại bạn cũ, ông nói có chuyện muốn nhờ ông Mạnh giải thích giúp. Lấy rồi sếp đưa cho giáo sư tấm ảnh chụp những dòng chữ kỳ lạ trên người tên Đỗ Tẩy. Giáo sư Mạnh chăm chú nhìn hình, dường như ông biết rõ về những dòng chữ này. Sếp Đức nói tiếp là tên Đỗ Tẩy bất tử và không vũ khí nào có thể giết được hắn. Giáo sư Mạnh chỉ lại cặp kính, rồi vội nghìn vào bảo với cảnh sát rằng những sẩm chữ trên cơ thể hắn ta thực chất là một câu thần chú của tà thần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net